các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Xin chào khán giả của kênh truyện hẹn hò tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Tra tôi chị gái. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Ở phần 2. Tất nhiên sau khi thấy Trần Khả được Hoắc Tuấn bảo vệ thì Đức Điên lại đến Hoắc Hải Ngôn, do biết anh có tài nguyên mà mình có thể lợi dụng được. Cô ta muốn gây sự chú ý với Hoắc Hải Ngôn. Nhưng lại bị Tần Khả giành mất Ngay sau đó Lại là xuất thì học sinh giỏi toán Cũng bị Tần Khả chiếm mắt Cô ta không cam tâm Vì thế về nhà xin gia đình giúp đỡ Khuyên giải Để Tần Khả những cơ hội đó cho mình Nhưng Tần Khả đã không còn như đời trước nữa Cô trực tiếp từ chối Và cũng bắt đầu chuẩn bị tốt Để ra khỏi nhạo Tần Vì muốn kéo gần khoảng cách với hoác kể ngôn Tìm cơ hội để hỏi chuyện tình cảm của anh Nên cô đã mời anh đến xem một buổi xem triển lãm với mình. Kế hoạch của Tân Khả có thuận lợi như cô nghĩ không? Tân Yên sẽ làm gì khi biết được kế hoạch của cô? Hoặc Tấn cũng sẽ có hành động gì? Và còn có rắc rối gì nữa sau buổi xem triển lãm đó? Thì ngay sau đây mời các bạn đón nghe phần 3 của bộ truyện để biết được diễn biến của câu chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối, Tân Khả với bước vào cửa nhọ Tân đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Cô ngẩng lên, nhìn về phía gian phòng ăn thông với phòng khách Trên bàn ăn, ba người nhà Tân Yên đều đang ngồi thấp giọng bàn bạc gì đó Nghe tiếng cô vào cửa, ba người tức khắc liền yên lặng Ánh mắt Tân Khả chần lóe trong lòng đã thầm đoán được nguyên do Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ làm như không phát giác Đứng ở huyền quang thay giày Sau đó đeo ba lô lên phòng mình ở trình gác Lúc đi ngang qua phòng ăn, Tân Khả rũ mắt, mặt không cảm xúc mở miệng chào Con chào ba mẹ, em chào chị nói xong, cô đi thẳng lên trên. Sau lưng, Tần Hán Nghị và Ân Trình Phương ngồi trên bàn ăn bốn mắt nhìn nhau. Ân Trình Phương lên tiếng: "Tiêu Kha, mau rửa tay rồi xuống ăn cơm." "Con biết rồi." Tần Kha lên tầng. Cửa phòng ngủ tầng 2 đóng lại, Tần Yên giúp cuộc nhị không được, quay ra nhìn ba mẹ mình, cho mắt tràn đầy hoán giận. "Mẹ, mẹ có chắc là sẽ thành công không?" "Chắc chắn thành công." Ân Trình Phương không ngẩng đầu, vẻ mặt hơi hờn nói: Tần khả trước giờ rất nghe lời mẹ Con yên tâm, suốt thi kia Mẹ sẽ kêu nó nhiều lại cho con Màu ăn cơm thôi Vâng Tần yên đáp có lệ một tiếng Nhưng vẫn không làm sao dằn xuống được Cảm giác mất an trong lòng Ánh mắt phức tạp Liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu hai. Trước kia cô ta có nghĩ rằng Mình hiểu rất rõ Tần khả rồi Thậm chí dễ dàng chơi đùa đứa em gái ngu ngốc này Trong lòng bàn tay Nhưng dường như chỉ sau một đêm Mọi thứ đều thay đổi Tất cả mọi chuyện liên quan đến Tần Khả đều không đúng ý cô. Mà tất cả những chuyện này bắt đầu từ đợt thì lên cấp 3 lần đó. Hiện giờ cô ta càng lúc càng không tin mình có thể trở lại Tần Khả được. Cũng càng lúc càng không thể nhìn thấu những tâm tư ẩn giấu sau ánh mắt mà cô vẫn cho rằng ngây thơ không biết gì của đứa em gái. Vì thế lần này, sau khi nghe tiền xuất thì cuối cùng mà mình trần vật mãi mới lấy được. Rất có khả năng sẽ bị Tần Khả chiếm mất. Vì đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là về nhà xin sự giúp đỡ của mẹ mình. Ân chuyển phương Tần Yên siết chặt đôi đũa trong tay Ăn cơm không biết mùi vị Hy vọng hết thành sẽ thuận lợi như lời mẹ nói Mấy phút sau Tần Khá thay quần áo mặc ở nhà xong Xuống lầu ăn cơm Tần Khá qua bồn cạnh bàn rửa tay Sau đó ngồi xuống chỗ trống cạnh Tần Yên Đối mặt với ân chuyển phương Ân chuyển phương xưa cho cô một bát cơm phuong an truyen phuong gioi bên cạnh com đat đua xuống ăn cơm đi tiểu khả Vâng con cảm ơn mẹ Tần khả nhận nhận đáp Ấn truyền phương đang tính nói gì đó trở sườn sốt Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tần khả Không biết có phải ảo giác của bà hay không Mà bà cứ có cảm giác Hôm nay trên người tần khả tỏa ra một loại Tình tự không giống bình thường Ấn truyền phương không thấy có chỗ nào bất thường Cho nên cũng không nghĩ sâu thêm nữa Bà cầm đỗ lên Vừa ăn vừa nói Tiểu khả dạo này học hành thế nào Đã quen chưa Khả tốt ạ Vậy thì tốt Mẹ nghe y yên bảo Kết quả thi tháng trước của các con có rồi à Vâng hôm nay mới có Yên yên bảo con đứng đầu khối mời Con có muốn quả gì không Ba mẹ mua cho con làm phần thưởng Đôi đố của tần khả cộng lại giữa không trung, Nhưng đã bị cô trẻ giấu đi rất nhanh Con không thích gì hết mẹ Ân truyền phương đã quen với thế độ này của cô Gật gật đầu Nhưng bà không nhìn thấy Ở phía đối diện Dưới đáy mắt cô sẽ qua tia trào phống nhàn nhạt, nhạt Trào phống không chỉ là với nhỏ tần Càng nhiều hơn là cười nhạo chính bản thân mình, cười nhạo sự ngây thơ ngu ngốc của bản thân ở đời trước. Đời trước có vô số lần, tần hắn nghỉ và ân truyền phương cũng giống thế này, làm như đánh ý quan tâm săn sóc hỏi cô. có Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net